nhà có h ắ n thê làm sao phá một trăm mười tám chương ba n g h n hai trăm bốn mươi chín phù cảnh huy phiên ngoài hai mươi ba vân trinh biết i ể u i ể u mang thai về sau ảo não đến không được hắn coi là i ể u i ể u tuổi tác lớn sẽ không lại mang thai cho nên hiện tại không có làm tiếp tránh thai biện pháp không nghĩ tới chỉ như vậy một cái sơ sẩy xảy, xảy ra vấn đề hắn sợ hãi i ể u i ể u lớn tuổi sinh con gặp nguy hiểm không muốn đứa bé này vợ chồng vì thế lớn ầm ý một trận dịch an để trung thái y cho nàng xem bệnh mạch trung thái y nói h i ể u hiểu thân thể tốt chỉ cần chiếu cố làm sinh sản thời điểm không có nguy hiểm gì dịch an nghe vậy giúp đỡ khuyên vân t r i n h như c á c h này thay là cái con trai về sau cũng không cần nhận làm con thừa tự h o ặ c là để đóa nhi kém rể cuối cùng vân t r i n h đồng ý lưu lại đứa bé này nhưng yêu cầu yểu yểu ở nhà tính d ư ỡ n g một năm các loại sinh xong đứa bé về sau lại tiếp tục trở về làm việc yêu cầu này đạt được trưởng bối nhất trí đồng ý yểu yểu một người không đối kháng được đám người chỉ phải đáp ứng phù cảnh vi thật cao hứng cùng thanh thư nói ra để yểu yểu để ở nhà d ư ỡ n g thai đi dạng này chúng ta liền có thể ngày ngày nhìn thấy bọn nhỏ thanh thư cười nói vân t r i n h cùng yểu yểu có thể ở bên trong tự nhiên tốt nhưng đến bọn hắn đồng ý mới được phù cảnh vi rất rõ ràng chỉ cần vân t r i n h đồng ý việc này liền không có lo lắng hắn tự mình cùng vân t r i n h đàm nói yểu yểu tính tình cố chấp chỉ có thể thanh thư có thể chỉ được nàng vì yểu yểu cùng trong bụng đứa bé suy nghĩ bọn họ lưu tại phù phủ an thai là nhất tốt vân t r i n h nghĩ đến yểu yểu tính tình đều không có cân nhắc đáp ứng phúc ca nhi khi trở về biết cái này chuyện vui thật cao hứng muội muội muội phu chúc mừng chúc mừng a h i ể u h i ể u có chút xấu hổ nói chúc mừng cái gì nha ta đều không có ý tứ đối ngoại nói lời này phù cảnh h i liền không vui nghe nói ra cái này có cái gì không có ý tứ nói ngươi có thể mang thai đứa bé này thứ nhất là thân thể tốt thứ hai cho thấy vợ chồng ăn ái những cái kia nói này nói kia kỳ thật vùng trộm đều ven tì ven rét ngươi h i ể u h i ể u cũng không phải sợ người khác chỉ trích mà là nói ra chả chừng hai năm nữa a nguy đều muốn lấy vợ sinh con đến lúc đó con của hắn cùng trong b ụ n g ta c á c h này đều tướng không kém được mấy tuổi phúc ca nhi cười nói a nguy nàng dâu cũng không biết ở chỗ nào chính là đ ị n h ra đến cưới vào cửa cũng còn phải chờ hai ba năm đến lúc đó ta cháu ngoại trai đều có thể đi bộ trình ngu quân nghe nói như thế thần sắc có chút ảm đ ả m nàng tổ mẫu cùng đại bá mẫu nhìn nguy ca nhi có tiền đồ đều muốn thân càng thêm thân nhưng việc này nàng thấu cái ý liền bị cha chồng cho cử viết thư cho trưởng phu trưởng phu nói nguy ca nhi việc hôn nhân từ cha mẹ chồng lo liệu là được quảng cáo phù cảnh phi đối với trình ngu quân đều không thỏa mãn đương nhiên sẽ không để cháu trai cưới trình ra cô nương nói lên việc này i ể u i ể u hỏi chà a nguy tuổi tác cũng không nhỏ nên cho hắn nhìn nhau bằng không thì tốt cô nương đều bị người chọn đi phù cảnh phi vui tươi hớn hở nói yên tâm ta cùng n g ư ờ i nương đã chọn chúng c á c h cô nương l i ê n chờ nguy ca nhi trở về gặp một mặt hiện tại nguy ca nhi trở về đại thọ sau hai nhà an bài bọn họ gặp một lần nếu là nhìn vừa ý liền đem việc hôn nhân định ra tới phúc ca nhi cùng trình ngu quân hai người đều kinh ngạc không thôi bởi vì chuyện này vợ chồng bọn họ cũng không biết rõ tình hình phúc ca nhi vội vàng hỏi chả là con gái nhà ai thế ai yểu i ể u cũng muốn hỏi bất quá chậm phúc ca nhi một bước chỗ này đều là nhà mình người phù cảnh h i cũng không có xấu lấy nói nói là lan đình sáu cháu gái thấm linh đứa bé kia không chỉ có xinh đẹp tài giỏi tính t ì n h đoan chính người cũng đại khí năm trước bắt đầu liền có không ít bà mối tới cửa cầu hôn lan đình cùng vợ hắn nói đến các loại đứa bé cập kê sau này hãy nói thân trình ngu q u â n ngay từ đầu còn cầm tâm nghe được là lan gia l ụ c cô nương lập tức không phản đối cô nương kia yến hồi thời điểm gặp qua hai mặt đúng là mọi thứ đều xuất sắc xứng với nàng a nguy phù cảnh huy cho rằng phúc ca nhi hôn sự bên trên không đủ cẩn thận cho nên phù nguy hôn sự hắn liền muốn tìm hiểu rõ dạng này phạm sai lầm s á c suất liền nhỏ âm thầm chọn lựa một phen cuối cùng tuyển chọn lan thấm linh phù gia gia phong tốt lan đình cùng phù cảnh huy quan hệ lại luôn luôn thân cận gặp bọn họ cố ý cháu gái của mình làm sao c ử tuyệt chỉ là trước kia thả lại nói các loại cháu gái cập cây lại nói hôn cho nên việc này vẫn đặt vào phúc ca nhi nhìn thoáng qua trình n g u quân gặp nàng mang trên mặt ý cười liền biết cô nương này là cái suất c h ú n g bằng không thì thây tử là trướng mắt trình n g u quân ánh mắt cao bao nhiêu phúc ca nhi là biết đến trong lòng đã nắm chắc phúc ca nhi cũng liền không có lại truy vấn chi tiết việc này cha làm chủ là được ta liền đợi đến uống con dâu trà quảng cáo những năm này hắn cũng liền tải p h ủ nguy trên thân hao tốn một chút thời gian cùng tinh lực phía dưới ba đứa trẻ đều không chút quản qua bất quá may mắn bởi vì thông tin nhiều lần bốn con trai cùng hắn đều rất thân cận không hề giống nhà khác bởi vì không ở bên người mà dẫn đến cha con quan hệ lạnh nhạt lúc c h à n g v à n g tối thanh thư về nhà còn không có tiếng viện tử liền nghe đến phù cảnh khi cởi mở tiếng cười trước kia tại nhiệm lúc vì bảo trì uy nghiêm phù cảnh khi tổng lấy một khuôn mặt cứng nhắc nhưng trí sĩ về sau liền biến thành nụ cười chân thành h ò a ái lão ra ra thân bằng quyến thuộc hiện tại cũng nói phù cảnh khi trẻ ra còn có người cùng hắn lính giáo bảo dưỡng bí quyết phúc ca nhi đang cùng phù cảnh khi nói chuyện gặp hắn đột nhiên đứng dậy không khỏi hỏi chà thế nào mẹ ngươi trở về nói xong lớn cất bước đi ra ngoài các loại một lát sau vợ chồng hai người trở về phòng yểu yểu rất là nghi hoặc mà hỏi chà mẹ đi đường tương đối nhẹ làm sao ngươi biết nàng trở về rồi phù cảnh h i bởi vì đi đường tiếng bước chân lớn mà lại lại rất đặc sắc cho nên chỉ cần tại an tính trường hợp bọn họ cũng có thể cảm giác được nhưng thanh thư huyên mụi bọn họ đều không phát hiện được phù cảnh vi vừa cười vừa nói cảm giác tốt a huyên mụi hai người không thể cãi lại tới gần phù cảnh vi sáu mươi đại thọ phù phủ người từ trên xuống dưới đều bận rộn bởi vì phù cảnh vi muốn làm đến vô cùng náo nhiệt thanh thư cùng phúc ca nhi h i ể u h i ể u vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn đem quan hệ người thân cận đều xin sớm đình ra sáu mươi bàn kết quả yến khách danh sách ra tính toán hạ tám mươi bàn còn chưa đủ h i ể u h i ể u đang xem thực đơn tiểu như rón xén đi tới nói ra vương phi di thái thái lại đây đại thiếu phu nhân đi mua đồ còn chưa có trở lại lão ra mời ngươi đi qua chiêu đãi hạ thanh thư chỉ hưu ba ngày n h ỉ p h ù cảnh vi có ý tứ là từ thọ yến ngày hôm đó bắt đầu nghỉ ngơi dạng này còn lại đến hai ngày có thể hảo hảo nghỉ một chút quảng cáo h i ể u h i ể u nhìn thấy thanh loan lúc s ư ờ n sốt một chút không khác thanh loan tóc đều năm mươi cùng vẫn là mái tóc đen nhánh thanh thư so sánh nhìn nàng càng giống là tỉ tỉ mười hai người lần nữa ngồi xuống về sau h i ể u h i ể u cười hỏi tiểu di ngươi chừng nào thì trở về rồi thanh loan vừa cười vừa nói buổi chiều hôm qua đến ngươi đây trở về lúc nào ta mười hai ngày trước liền trở lại thanh loan nghe vậy không khỏi nói ra tuy nói ngươi tại thiên tân cách không xa nhưng ngươi nương cũng chỉ các ngươi huyên mùi hai người có cái gì sự tình các ngươi cũng chiếu cố không đến nếu là có cơ hội vẫn là triệu hồi kinh đi đối với người khác mà nói triệu hồi kinh không chỉ có muốn có nhân mạch còn phải có phù hợp thiếu nhưng hiểu hiểu không cần chỉ cần nàng có ý nghĩ này t ù y thời đều có thể lần này hồi kinh nàng muốn cầu thanh thư để đàm kinh nghiệp triệu hồi kinh việc này cũng là đến đàm kinh nghiệp đồng ý tuổi tác lớn cũng nhạt giọng nói hăng hái đứa bé không có đầy ba tháng không nên đối ngoại giảng sắp từ quan ở nhà dưỡng thai từ không tốt cùng thanh loan giảng yểu yểu hàm hồ nói ra tiểu di nói đúng ta hiện tại cũng đang suy nghĩ chuyện này vậy là tốt rồi ta từ nhỏ liền biết ngươi cùng phúc nhi đều là hiếu thuận đứa bé tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá một trăm mười tám chương ba n g h n hai trăm năm mươi phù cảnh vi phiên ngoại s o n g đảo mắt liền tới phù cảnh vi sáu mươi đại thọ ngày này bởi vì tân khách rất nhiều sợ đường chặn lại sớm liền phái người tại đầu hẻm chờ lấy mặt khác phù gia còn cùng xung quanh người ta câu thông để xe ngựa dừng ở hẻm hai bên bởi vì an bài có thứ tự tân khách lúc đến xe ngựa có đầu không sởi thô tiến vào kim ngư hẻm không có xuất hiện hỗn loạn thanh loan dùng qua điểm tâm lại tới còn đem hai cái con dâu đều mang theo tới nhìn thấy thanh thư nàng có chút kích động tỉ sáu năm trước thanh loan vì khoảng một nghìn sự tình trở về một chuyến sau đó một mực không có lại về kinh tính hả hai tỷ muỗi đã sáu năm không gặp mặt thiên trọng cùng khoảng một nghìn nàng dâu tiến lên cho thanh thư đi lễ hai c á c h con dâu đều là tại nhiệm ăn ảnh bên trong đều là đàm kinh n g h i ệ p định dù không phải xuất thân danh môn nhưng đều đọc qua sách đều là người hiểu chuyện thanh thư cười chào hỏi các nàng ngồi xuống hỏi lần này hồi kinh mốc thời gian bao nhiêu thanh loan nói ra tì ta lần này hồi kinh không định lại trở về dù sao có vãn bối tại cho nên thanh loan lời nói được tương đối uyển chuyển trước thấu c á c h lời nói qua hai ngày lại đến van cầu nàng cảm thấy cũng không có vấn đề thanh thư cười gật đầu đang chờ nói chuyện ba tiêu tiến đến hồi bẩm nói phu nhân c h ấ n quốc công phu nhân cùng thế tử phu nhân tới bởi vì biên thành hiện tại không chiến sự lan h i mang theo ấu tử cùng giả ca nhi ở lại kinh thành ô chính khiếu đầu xuân sau quá khứ bắt đầu mùa đông trước lại về kinh còn nói quả ca nhi một mực lưu tại đồng thành thanh thư đứng dậy đi nghênh bọn họ lan h i không phải một người đến hai cái con dâu cùng duy nhất cháu gái đều mang đến lần này không chỉ có là tới tham gia phù cảnh khi thọ yến cũng thuận tiện để cháu gái biểu diễn tốt nói người ta kỳ thật không chỉ có tiểu du chính là lan. k h y cũng cố ý cùng phù ra thân càng thêm thân. thanh thư là không có ý kiến, nhưng phù cảnh huy cùng phù nguy cũng không nguyện ý. không có cách phong ra cô nương bởi vì khan hiếm nguyên nhân đều nuôi rất b ư u hãn, người bình thường thật đúng là hàng không được. thanh thư có thể thuyết phục phù cảnh huy, nhưng phù nguy không nguyện ý liền không có biện pháp. một đoàn người sau khi ngồi xuống, lan h i liền cùng thanh thư nói cha cùng nương lúc đầu cũng nghĩ đến chỉ là bọn hắn hiện tại tuổi tác cao chịu không nổi ồn ào cho nên ta liền cho khuyên nhủ hai vị người già nhà đều nhanh chín mươi người c á c h này thọ yến người đến người đi vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ đến lúc đó khả năng việc vui biến thành tai họa rồi thanh thư cười nói các loại sau này ta cùng cảnh h i lại vấn an bọn họ hai vị lão nhân ra hai người lời nói không có nói vài lời tiểu du toàn ra đều đến đây về phương cùng một yến về dong bọn họ mang theo cháu trai đi tiền viện tiểu du mang theo cháu gái cùng hàng ca nhi đến hậu viện tới nàng thường xuyên tham gia yến hội đồng thời biết ăn nói nàng thứ nhất c h à n g diện lập tức liền náo nhiệt lên tại giao tế phương diện thanh thư so tiểu du kém xa sau đó anh quốc công phu nhân về quốc công phu nhân trung dũng hầu phu nhân an bình hầu phu nhân các loại hôn quý nhà đương gia phu nhân đều tới mặt khác năm vị các lão gia có ba nhà nữ q u y ế n tới trong triều trọng thần gia q u y ế n cũng tới gần một nửa còn có lan gia trình gia kỳ gia các loại thân bằng q u y ế n thuộc cũng đều tới t r ì n h phu nhân cũng tới nàng không mang con dâu ngược lại là đem con gái t r ì n h tuyết tình mang tới thân thể nàng không tốt hai năm này vẫn luôn là t r ị n h tuyết tình đang chiếu cố nàng lần này hồi kinh chủ yếu là xem bệnh vừa vặn đụng phải phù cảnh huy sáu mươi đại thọ liền đến đến phù ra cửa chính xuống xe ngựa t r ị n h tuyết tình ngẩng đầu đã nhìn thấy trên cửa chính treo bảng hiệu bảng hiệu bên trên mạ vàng khắc phù phù hai chữ t r ị n h phu nhân thấy được nàng nhìn chằm chằm bảng hiệu ngẩn người hỏi thế nào t r ị n h tuyết tình lắc đầu nói không có gì đương ta v ĩ n ngươi đi được từ gã sai vặt đưa vào đại môn vừa mới đi vào đã nhìn thấy bên trong răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt hai người ngồi mềm kiểu đi chủ viện đi rồi nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian mới đến vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy nha hoàn bà tử nhóm ra ra vào vào bất quá những người này mỗi người quản lý chức vụ của mình ngay ngắn trật tự trình ngu quân được nha hoàn thông bẩm liền ra ngoài đón người. trình bá mẫu ngươi mau mời tiến. mẹ ta mới vừa rồi còn lẩm bẩm nói hứa nhiều năm không gặp ngươi. lần này ngươi khó được hồi kinh muốn cùng ngươi hào hào tự ôn chuyện. t r ì n h tuyết tình nhìn xem trình ngu quân thần sắc có chút phức tạp. liền nàng biết trình ngu quân cũng liền so với mình nhỏ hơn một tuổi. nhưng nàng màu ra kinh doanh thủy n ộ n người cũng tinh thần phấn chấn. thoạt nhìn như là ngoài ba mươi dáng vẻ trái lại chính nàng cái chán đã mọc ra không ít nếp nhăn trình ngu quân phát hiện trịnh tuyết tình đang đánh giá nàng cũng lơ đĩnh cái này kinh thành không biết bao nhiêu người gen rét nàng gả tốt vì hôn phu gặp cái tốt bà bà rất nhiều lần đầu nhìn thấy nàng người đều sẽ âm thầm dò xét số lần càng nhiều nàng cũng thành thói quen vào phòng chỉnh tuyết tình nhìn xem mặt mũi hiền lành thanh thư hối hận tràn ngập trong tim lúc trước mất cửa hôn sự này người trong nhà đều nói nàng sẽ hối hận nàng lúc ấy chém đinh chặt sắt nói mình sẽ không hối hận nhưng rất nhanh liền bị đánh mặt tại phát hiện người trong lòng là thân phận của nàng tiếp cận nàng cũng không phải thật tâm thích lúc nàng hối hận rồi gả cho chồng bây giờ bị vắng vẻ lúc nói cho hối hận rồi bị bà bà làm khó dễ cùng ứng đối trưởng phu n h ữ n g cái kia khó chơi thiếp thì lúc cũng hối hận rồi biết phù dịch ba mươi bốn tuổi vào chỗ cư nhị phẩm hối hận rồi hiện tại càng là liền hối hận phát điên như là lúc trước nàng không có bị tên xúc sinh kia tính toán gả cho phù dịch hiện tại vợ chồng ăn ái phong quang vô hạn chính là nàng mà không phải trình n g u quân thanh thư tại chỉnh tuyết tình hành lễ lúc tự báo tên của rất là kinh ngạc hỏi ngươi là tuyết tình không trách nàng kinh ngạc lúc trước chỉnh tuyết tình hãy cùng một đ ó a vừa nở rộ đ ó a hoa không chỉ có xinh đẹp cũng rất có t r í hướng không giống bây giờ nhìn xem giống tuổi hơn bốn mươi người còn dáng vẻ nặng nề t r í n h tuyết tình mạnh vừa cười vừa nói thẩm nương là ta quảng cáo thanh thư lắc đầu cảm khái nói tuổi tác lớn trí nhớ thật sự là kém liền trong nhà đứa bé đều không nhớ được không chịu nhận mình già không được a tiểu du là biết chuyện ban đầu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào loại trường hợp này chắc chắn sẽ không rơi người nhà họ t r ỉ n h mặt mũi ngươi cái này khá tốt ta còn thường xuyên đem mấy cái tên của hài tử cho nhớ lăn lộn ai, ta thật lo lắng tiếp qua chút năm ta ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. thanh thư cười mắng, nào có ngươi như vậy rủa mình, muốn để bá mấu biết lại phải mắng ngươi. ngươi nếu là dám nói cho mẹ ta biết, ta không để yên cho ngươi. có tiểu du như thế quấy g i à y một cái, rất nhanh liền rời đi chủ đề. buổi trưa yến qua đi tân khách cũng đều c h ầ m rãi tàn. chỉnh tuyết tình đi theo chỉnh phu nhân về nhà. tại bên ngoài còn khắc chế mình có thể tiến vào xe ngựa hạ màn xe xuống đầu liền không khỏi rũ xuống chỉnh phu nhân cũng khó chịu nói ra để ngươi đừng tới ngươi lệch ngươi không nghe lúc trước trưởng phu không nể mặt mặt nghĩ kết cửa hôn sự này chủ yếu là cảm thấy phù gia gia phong tốt phù dịch phẩm tính tài học các phương diện đều xuất chúng ai nghĩ con gái bị người mưu hại mất như thế một môn tốt nhân duyên lúc ấy nàng khó chịu cả đêm cả đêm ngủ không yên chỉnh tuyết tình trà sát nước mắt nói ra nương con gái có lỗi với ngươi cùng cha mặc dù hối hận nhưng đây là nàng lựa chọn của mình tự chọn đường quỳ cũng muốn đi đến nàng áy náy chính là những năm này bởi vì nàng trôi qua không như ý để cha mẹ đi theo quan tâm chỉnh phu nhân nói ra ngươi à đừng nghĩ nhiều như vậy thoải mái tinh thần đem thời gian qua tốt chính là hiếu thuận ta cùng cha ngươi. ba con trai đều vợ chồng và đẹp, hai cái con gái nhân duyên lại đều không thuận. đại nữ nhi còn tốt. dù bà bà ngang ngược nhưng con dễ biết thương người. đồng thời mười lăm năm trước nàng bà bà liền bệnh chết mình đương ra làm chủ không cần tiếp tục bị khinh b ị nhưng con gái nhỏ không chỉ có bà bà xảo trá con dễ còn là một vô tấm con gái thời gian hãy cùng ngâm mình ở hoàng liên nàng mỗi lần nhớ tới đều đau lòng chỉnh tuyết tình gật đầu nói nương ta hiện tại cái gì đều không nghĩ chỉ hy vọng phóng ca nhi cùng liên tỷ nhi hảo hảo đọc sách về sau đến cái tốt tiền đồ nàng sinh một trai một gái hai đứa bé đều rất nghe nàng lần này nàng đến k i n h một là bồi chính phủ người đến khám bệnh hay là mang hai đứa bé khảo học chỉnh phu nhân trên mặt hiện ra một vòng ý cười ngươi như vậy nghĩ liền tốt thanh thư đem khách nhân đều đưa tiễn về sau thanh thư trở về phòng tháo châm vòng chuẩn bị nghỉ ngơi một bên mang trên đầu đ ồ trang sức lấy xuống một bên cùng hồng cô nói ra cũng may mắn liền ngẫu nhiên một lần muốn thường thường như vậy không phải mệt chết nàng có đôi khi đều không rõ vì sao tiểu du sẽ như vậy thích tham gia yến hội mà lại hơn năm mươi năm nhiệt độ không giảm nàng là tình nguyện tại nha môn làm việc công cũng không muốn đi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi phù cảnh vi tới đúng lúc nghe nói như thế vừa cười vừa nói hôm nay là ta sáu mươi đại thọ vui mừng như vậy thời gian nói cái gì chết a sống được quá đ i ể m xấu thanh thư h á i hắn một c á c h nói ra như không phải ngươi ta về phần từ buổi sáng cười đến bây giờ sao ta mặt mũi này đều nhanh cười cứng còn có eo cũng đau phù cảnh h i ngồi ở bên cạnh nói ta cũng không nghĩ tới hôm nay các nhà phu nhân đều tới ngày bình thường các nhà yến hội anh quốc công phu nhân cùng về quốc công phu nhân các nàng cũng sẽ không đi tham gia tiệc mừng đều là để con dâu của các nàng hoặc cái khác vãn bối đi không giống hôm nay các nhà phu nhân khỏe giống đã hẹn toàn đều tới. thanh thư cười mắng. nhà chúng ta cùng nhà khác có thể giống nhau sao nàng không chỉ có là hoàng hậu nghĩa m ũ i vẫn là các lão. liền hướng cái này hai thân phận các nhà đương gia phu nhân đều sẽ tới cổ động. mặt khác phù nguy cùng trường minh tuổi tác lớn cũng đều đến làm mai tuổi tác. trong nhà có cùng hai đứa bé vừa độ tuổi cô nương cũng mượn cơ hội tại trước gót chân nàng lộ c á c h mặt. phù nguy đã có nhân tuyển nhưng trường minh cũng mười bốn tuổi có thể tướng nhìn cho nên hôm nay thanh thư cũng cố ý quan sát các nàng mang đến cô nương trong đó có hai tiểu cô nương nàng nhìn còn rất la thích phù cảnh h i cười nói nói là không giống lần này ta sáu mươi đại thọ có thể làm được như vậy náo nhiệt đều là dính ngươi cô nương như không có ngươi cái này các lão t ỏ a c h ấ n các nàng làm sao đến a hắn đã trí sĩ dù không đến mức nói người đi trà lạnh nhưng khẳng định không giống như trước như vậy nể tình như thanh thư không phải nổi các đại thần giống v ề quốc công phủ các loài hôn quý nhiều nhất để đương ra chủ m ấ u đến ăn thọ yến thanh thư lườm hắn một cái nói ra ngươi muốn làm sáu mươi đại thọ ta thuẫn ngươi ý nhưng ta sáu mươi đại thọ là tuyệt không xử lý đến lúc đó liền mời chí thân bạn tốt ăn bữa cơm phù cảnh h i biết tính tình của nàng cười nói được đều tùy ngươi vợ chồng hai người nằm trên giường lúc nghỉ ngơi thanh thư đột nhiên nói hôm nay ta thấy được chính tuyết tình quảng cáo phù cảnh h i đối với chính tuyết tình ký ớ c khắc sâu không có cách như không phải cô nương này lúc trước đầu ấp nước vào liền thành con dâu của hắn hôm nay không ít người tới làm sao lại nhớ ký nàng thanh thư lắc đầu nói ra khí sắc thật không tốt trên c h á n còn mang theo sầu khổ nhìn những năm này hẳn là qua không được phù cảnh khi gật đầu nói là qua không tốt nàng hai mươi mốt tuổi xuất giá trưởng phu là bản sứ vọng tộc lại là cái có phần có danh tiếng tài tử vừa gả đi tình cảm vợ chồng không sai nhưng nàng kia bà bà không dễ sống chung bắt đầu cấp trên có người đè ép còn tốt các loài áp chế nàng hai người đều chết hết nàng liền c h â n ngoài ly r á n còn đem bà con xa cháu gái cho con trai làm nhì phòng từ đó về sau t r ỉ n h tuyết tình cùng hắn trưởng phu tình cảm trở nên kém đến cuối cùng mỗi người một ngả t r ỉ n h ra liền nhìn xem mặc kệ phù cảnh vi nói ra nàng khả năng lòng mang áy náy không nghĩ t r ỉ n h đới minh lo lắng đều là tốt khoe xấu t r e t r ỉ n h ra người muốn quản cũng không thể nào n h ú c tay kia n h ị phòng mang thai về sau tâm tư lớn muốn hại con trai của nàng nàng nắm lấy chứng cớ xác thực muốn chơi chết n h ị phòng không thành công sau nản lòng thoái trí phía dưới cùng nam nhân kia tích sản biệt cư mặc dù biện pháp này không phải tốt nhất nhưng có nhà mẹ đ ể chỗ dựa mang theo đứa bé dọn ra ngoài ở cũng là một c á c h lựa chọn tốt thanh thư nghi ngờ nói làm sao cho tìm như thế một gia đình phù cảnh huy nói ra chính tuyết tình xuất giá trước đó nàng c h a chồng cùng thái bà bà vẫn còn có hai người áp chế hắn kia trưởng phu bên ngoài danh tiếng rất tốt không ngờ gả đi năm thứ hai nàng thái bà bà chết bệnh năm thứ năm nàng c h a chồng chết bệnh cũng là như thế hắn trưởng phu không tham ngộ thêm thi hội đến bây giờ còn chỉ là cái cử nhân chậm chế nhiều năm như vậy lại đắc tội trình ra đời này là không ra được đầu lúc trước hắn biết chuyện này thời điểm tức giận phi thường thậm chí còn giận chó đánh mèo chỉnh đới minh cũng là bị thanh thư thuyết phục sau mới buông xuống khúc mắt thanh thư tiếc hẩn nói tốt như vậy cô nương liền bị cái có ý khác xúc sinh hủy hoại hoàng đế đã từng còn nghĩ viết nghèo túng công tử ca cùng thủ phủ thiên kim hiểu nhau yêu nhau có thể thấy được hắn cũng thâm thụ những lời kia bàn ảnh hưởng trên đời này không biết bao nhiêu người muốn đi đường k ắ t thay đổi vận mệnh về sau nhà ta cô nương nhất định phải dạy bảo tốt không có thể làm cho các nàng bị những n à y xúc sinh lừa gạt chính đới minh vợ chồng chính là đem chính tuyết tình bảo hộ quá tốt không để cho nàng biết lòng người chi hiểm á c cho nên mới bị lừa cho nên cả một đời đều làm hỏng thanh thư vừa cười vừa nói việc này a ngươi về sau hảo hảo căn dặn phù nguy bọn họ trong tôn bối không có cô nương hai cái cháu ngoại gái đó nhi tinh đến cùng k h ì giống như không cần lo lắng những n à y huyên kỷ nhi tính tình t r i n h tính nhưng cũng rất có chủ kiến cũng không lo lắng sẽ bị lừa gạt bối rối đột kích thanh thư ngáp một cái liền ngủ mất bởi vì quá mệt mỏi cái này ngủ một giấc hơn một canh giờ đợi nàng rửa mặt đi ra phòng lúc đã nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi không bao lâu đại quản g i a đến đây đem một chương thật dày danh m ộ t quà tặng giao cho nàng phu nhân đây là hôm nay thu được danh m ộ t quà tặng thanh thư nhận lấy nhanh chóng xem một lần sau đó quay đầu đem danh m ộ t quà tặng giao cho ba tiêu nói sao chép một phần giao đến đại thiếu phu nhân nơi đó đi đồ vật đều thu nhập ta khố phòng hiện tại thu người khác đưa lễ về sau nhà khác có việc mừng đều muốn đáp lễ cho nên cái này danh một quà tặng rất trọng yếu ném đi về sau không tốt đáp lễ vâng phu nhân giữa t r ư a phù cảnh h i cùng phúc ca nhi mang theo mấy cái cháu trai phía trước viện tiếp khách thanh thư thì cùng trình ngu quân h i ể u h i ể u tại hậu viện chiêu đãi nữ huyến mặc dù náo nhiệt nhưng lại rất mệt mỏi ban đêm liền không giống chỉ chính bọn họ người một nhà nguyên ca nhi đi đến trước bàn cả kinh hô một tiếng lại có tay gấu hô xong về sau đã cảm thấy không đúng hắn hỏi phù cảnh h i tổ phụ đây là thật sự hay là dùng tài liệu khác làm a hôm nay bữa tối xác thực rất phong phú cực đại trên cái bàn tròn bày hơn hai mươi cái đồ ăn trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước bơi núi rằm dài cái gì cần có đều có phù cảnh h i vừa cười vừa nói thật sự ta đem phúc vẫn lâu tồn kho đều lấy được hôm nay để các ngươi đều no mây mẩy có l ộ t ăn. không chỉ có đem bốn cái tay gấu đều lấy được còn để đầu bếp giúp đỡ làm bàn tiệc. cho nên một bàn này đồ ăn, s ắ c hương vị đều đủ. thanh thư này lại kỳ thật không có gì khẩu vị. nhưng nhìn mấy đứa bé ăn đến hoan cũng ăn một chén nhỏ cơm. ăn xong về sau đều tiến vào tiểu hoa s ả n h thanh thư cùng phù cảnh khi ngồi ở giường êm bên trên. hai người vừa tỏa hạ phù dịch liền lôi kéo trình n g u quân hai người quỳ xuống chăm miệng một lời nói ra chả chúc ngươi thọ tựa nam sơn phúc như đông hải nói xong hai người dập đầu lạy ba cái quảng cáo phù cảnh huy gật đầu gật đầu sau mau g i ấ y đi phù dịch liền đem chuẩn bị hạ lễ đưa lên hắn đưa là một bộ họa trong bức họa kia hắn cùng thanh thư song song ngồi thanh thư dưới chân còn bò s ổ m lấy một mực hể oải mèo con xem hết bức họa này phù cảnh khi cười tán dương một câu sau nói nếu là đem mèo này mà đổi thành khi còn bé nguyên ca nhi vậy thì càng hoàn mỹ c á c h này vừa dứt lời tất cả mọi người nở n ụ cười yểu yểu cùng vân t r i n h hai người chuẩn bị lễ vật là một thanh bảo kiếm bảo kiếm này chém s ắ t như chém bùn là khó tìm chân phẩm phù cảnh vi nhìn thấy thanh bảo kiếm này ngay cả nói ba chữ tốt có thể thấy được có bao nhiêu thích bốn cái cháu trai hai cái cháu ngoại gái cũng đều chuẩn bị cho phù cảnh vi lễ vật phù nguy chính là một khối hài nhi lớn chừng bàn tay gây huyết thạch phù cảnh vi thích điêu khắc thứ này chính đưa đến hắn trong tâm khảm trường minh đưa chính là mình viết một trăm linh tám cái thọ chữ cái này thọ chữ mỗi một cái đều không giống mặc dù c á c h này thọ chữ là chính mình viết không cần bỏ ra tiền nhưng tìm đủ c á c h này một trăm linh tám loại khác biệt cách viết cũng không dễ dàng đó a nhi cùng huyên tỷ nhi h a i người hợp đưa hòa điền ngọc mạ vàng cờ tướng bàn cờ quân cờ dùng đều là mặt ngọc bởi vì không đủ tiền còn tìm h i ể u h i ể u chi viện chút nguyên ca nhi thì làm phù cảnh khi đọc diễn cảm mình làm một bài thơ c á c h này thơ tinh tế cũng áp v ậ n đến đám người tán dương ít nhất giải khoa thì đưa lên tự mình sao chép kinh thư hiếu kinh con cháu nhóm dâng lên lễ vật về sau thanh thư nhìn lấy bọn hắn từng c á c h từng c á c h đều mặt lộ vẻ quyển sắc liền để bọn hắn đi về n g h ỉ con cháu cửa rời đi về sau phù cảnh h i lôi kéo thanh thư đến trong viện dạo bước thanh thư có chút áy náy nói thanh thư ta đều bận b i ể u hồ đồ rồi quên chuẩn bị cho ngươi lễ vật dạng này trong khố phòng đồ vật ngươi thích gì cũng có thể đi chọn phù cảnh vi buồn cười nói lời này của ngươi không phải vẽ vời thêm chuyện sao ngươi trong khố phòng đồ vật ta vốn là có thể tùy thời đi lấy vậy liền không có biện pháp phù cảnh vi đưa nàng ôm vào trong ngực nói ngươi người đều là của ta còn muốn lễ vật gì thanh thư mím môi cười dưới nói ra đùa ngươi đây ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật bất quá không biết ngươi có thích hay không phù cảnh vi nói ra ngươi đưa cho dù là một cây trâm ta đều thích nữ nhân này liền không có không thích d i ấ u ngon d i ấ u n g ọ t thanh thư cũng không ngoại lệ cười đến mặt mày đều cong nàng vào nhà đem một cái thêu lên hai con uyên ương hà bao lấy ra đưa cho phù cảnh vi phù cảnh vi nhìn xem hà bao nụ cười trên mặt trong nháy mắt không có c á c h này hà bao ngươi bỏ ra bao lâu thời gian t h e o tốt thanh thư vừa cười vừa nói hai con uyên ương không phải t h e o chính là ta vẽ ra sau đó mời người làm thành hà bao kiểu dáng tú nương tay tương đối xảo không cầm trên tay là không nhìn ra phù cảnh vi nghe xong không phải thanh thư làm n ụ cười lập tức lại trở về nghiêm túc nhìn xuống phát hiện hà bao bên trên còn t h e o hai hàng chữ tại ngày nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cảnh niệm xong câu nói này phù cảnh vi đem thanh thư ôm vào trong ngực nói khẽ thanh thư kiếp sau chúng ta còn làm phu thê được nguyên đức mười hai năm vân chiêm niên kỳ hào nhất đại danh thần phù cảnh vi chết bệnh hưởng thọ tám mươi sáu tuổi hắn là minh triều trung kỳ nổi danh chính trị gia nhà cải cách văn học gia trí sĩ về sau viết hai bản sách cùng viện hai bản kỳ phủ đều lưu truyền tới nay bất quá hắn nhất đến người xưng tán chính là đối với thây tử lâm thanh thư toàn tâm toàn ý đồng thời còn ủng hộ nàng nhập sĩ phụ trợ nàng trở thành đi vào các trở thành minh triều duy nhất nữ các lão mặt khác phù gia tổ tôn ba đời sáu người đều là tiến sĩ cũng trở thành thiên cổ ca tụng quyển sách song b sợ mỗi cái cố sự có bắt đầu thì có kết cục quyển sách này có thật nhiều không đủ nhưng thân môn bao dung để cho ta kiên trì nổi cảm ơn các ngươi q u i đầu cảm tạ sách mới quận chúa lập trí làm hoàn khố giới thiệu vắn tắt thấy việc nghĩa hăng hái làm sở anh mặc vào xuyên thành hoài vương đích trưởng nữ vinh hoa quận chúa vừa mở ra mắt nàng liền phát hiện mình chính vé vào vứt bỏ trong cảm bẫy toàn thân không thể động đậy tùy thời đều có thể sẽ đi chết được cứu về sau sở anh mục tiêu là làm một cái sống phóng túng ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố không ngờ ngày tốt lành cũng không lâu lắm phụ huynh bị ố tạo phản cả nhà bị lưu đ ầ y nhiều năm về sau đứng trên đỉnh núi sở anh quay đầu chuyện cũ cảm thán nói nghĩ như thế nào làm hoàn khố khó như vậy đâu chú thích sách mới cùng giới thiệu vắn tắt đều chỉ là tạm định hậu kỳ sẽ sửa chữa thuận lợi đầu tháng sau sẽ gửi công văn đi hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tháng sáu tấu chương xong